Chương 25 Lửa Lạc Dương bị tiếng nước đánh thức Nó mở mắt Phát hiện mình đang nằm trên đất Trần nhà hình nón có màu xanh đậm Rất cao Như một nhà kho kiểu cũ Cổ hơi đau Cảm giác này đã lâu không thấy Có điều không được thật lắm Nếu là người bình thường lẽ ra phải rất đau Với nó thì hơi hơi Lạc Dương muốn ngồi dậy Nhưng phát hiện hai tay bị trói Dùng sức tách ra cũng không được Dây buộc rất chắc Dương Dương xoay nghiêng Muốn chống người dậy Và nó sửng sốt khi thấy người đang nằm bên cạnh Chú Chiến Lạc Dương lê lại triển Chiêu nhắm nghiền mắt Nó gọi hồi lâu mà triển Chiêu vẫn không tỉnh Trong lòng thoáng sợ hãi Bèn tới gần hơn nữa nghe ngóng Nhịp tim và hô hấp của anh đã rất yếu. Hừ. Một tiếng cười bật lên từ phía sau. Lạc Dương quay mắt lại. Một kẻ đứng đó không xa. Trên tay hắn là một chiếc thùng sắt rỗng. Lạc Dương biết đó là thùng xăng. Đồng thời, nó ngửi được mùi xăng bốc lên bốn phía. Nháy mắt, cũng phát hiện nơi này giống như một phân xưởng làm sơn vôi. Xung quanh còn có rất nhiều hộp giấy kẻ vừa xuất hiện kia ném chiếc thùng sắt sang một bên, hắn chính là Lam Thành Lâm. Mi, Mi làm gì chú triển rồi? Lạc Dương căm tức nhìn Lam Thành Lâm, cố gắng chuyển động hai tay muốn thoát khỏi sợi dây thừng. Hả? Lam Thành Lâm vừa cười vừa lắc đầu. Nhãi con, mày đã từng nghe tới kiềm hủ phách chưa? Lạc Dương không biết. Kiêm hổ phách là một loại thuốc kịch độc Được sử dụng giới hạn Nếu dùng ít thì là liều thuốc giãn cơ Còn nhiều Chính là độc dược Nụ cười trên môi Lam Thành Lâm Càng lúc càng rộng Mi, Lạc Dương sợ hãi Ngoảnh lại đầu Cọ cọ triển chiêu Anh vẫn bất tỉnh Tao xịt cho nó một tí thôi Lam Thành Lâm móc bật lửa Nét mặt tươi như hoa Mày biết không Đời này tao hận nhất hai kẻ. Lạc Dương dán mắt vào cái bật lửa trên tay hắn. Lòng thầm hoảng hốt. Nếu hắn châm lửa... Một là Lạc Văn. Hai là Bạch Ngọc Đường. Lam Thành Lâm nghiến răng. Lạc Văn chết rồi. Nhưng nó chết nó vẫn muốn hại tao. Lam Thành Lâm kích động thở hồn hển. Còn Bạch Ngọc Đường... Nếu không có nó cũng sẽ không thể thảm đến chết việt thế này Tách một tiếng Hộp quẹt mở ra Lam Thành Lâm cười mà không lâu nữa đâu Chiển chiều dùng thuốc giãn cơ Chút nữa hít đầy khói Chắc chắn là chết Khỏi cần nghi ngờ Lạc Dương tái mặt Lại nghe Lam Thành Lâm tiếp tục Vốn dĩ Bọn họ bảo tao bắt chúng mày đến Nhưng mà tao đổi ý rồi Vừa mới nghĩ tới chuyện Bạch Ngọc Đường Nhìn Triển Chiêu chết trước mặt Tào sung sướng không nên lời Nói rồi Lam Thành Lâm lùi về phía sau Lùi đến cánh cửa cuốn sau lưng Trong chớp mắt Chiếc bật lửa hất khỏi tay hắn Ngọn lửa mùn mụt bốc lên Chạy theo đường sang giải Lửa nhanh chóng bao vây Triển Chiêu và Lạc Dương Lam Thành Lâm phá lên cười Kéo cửa cuốn xuống Triệu Trinh sợ bị phát hiện Không dám bám sát Từ xa trông thấy chiếc xe đó tiến vào khu vực một nhà máy lớn Anh đỗ xe bên ngoài Điện thoại vẫn luôn để mở Duy trì liên lạc với Bạch Ngọc Đường để xác định vị trí Mở cửa xe triệu Trinh cho Lisbon xuống Lisbon vừa xuống một cái triệu Trinh quay đầu lại Giật mình há hốc mồm Xe của Bạch Ngọc Đường cũng đã bay đến nơi rồi Người đâu? Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi xe Triệu Trinh bị sắc mặt của anh dọa sợ Chỉ chỉ vào trong Đi vào đó Nơi này lớn lắm Chỉ có Lisbon mới tìm nổi Triệu Trinh nói rồi xoa đầu Lisbon Không đợi Triệu Trinh ra lệnh Lisbon đã chạy vào nhà máy Bạch Ngọc đường theo sát Triệu Trinh muốn đuổi theo Nhưng từ xa lại thấy khá nhiều xe cảnh sát Đang lái về phía này Anh tôi đâu Bạch Trì lao xuống xe Giọng nói run run Vảnh mắt đầu ửng, Trụ trình không biết phải đáp thế nào Chỉ dơ tay chỉ vào trong ra hiệu mọi người đi vào Bạch Ngọc Đường Theo Lisbon đi khắp khu nhà máy Nhưng buôn phía hẳn lại không ít vệt bánh xe Cho nên Lisbon Cũng có phần mất phương hướng Lòng vòng tại chỗ Sống lên cuốn quýt Trái lại Bạch Ngọc Đường bình tĩnh hơn Anh xoa bờm Lisbon Thấp giọng. Xôi nào Giờ chỉ còn có thể dựa vào mày thôi Cẩn thận cảm giác chút xem Lisbon ngừng rên Từ từ bình tĩnh lại Quay ngoắt một cái Nhìn chầm chầm về phương xa Bạch Ngọc Đường nhìn theo Cách đó khá gần Có một nơi bốc khói dày đặc Không kịp suy nghĩ Bạch Ngọc Đường phi như bay về hướng đó Lửa mỗi lúc một to Chưa tới bao lâu Bạch chỉ ở xa hơn cũng thấy rõ mọi người vọt tới khu nhà ấy đã thấy bạch cọc đường cầm một thanh thép chữ L đập cửa sổ anh vọt vào đám cháy Lisbon lao theo anh Bạch Chỉ nhìn tòa nhà bị ngọn lửa hừng hực bao vây đội viên SCI cũng muốn chạy vào lập tức bị người đội đặc công ngăn cản giờ lao vào chỉ thêm vướng víu nói chưa hết câu chiếc cửa sổ mà bạch cọc đường vừa vọt vào đã bị lửa che kín Triệu Trinh lấy điện thoại gọi cứu thương và cứu hỏa. Những người khác đều chăm chăm nhìn tòa nhà đang cháy. Từng giây, từng giây trôi qua, người đội bên ngoài chỉ thấy lửa đang thiêu đốt tâm can bọn họ. Ai cũng quên phải hít thở. Chính lúc này, dầm một tiếng, một chiếc ghế phi từ trong ra làm cửa sổ bên kia vỡ nát. Lisbon nhảy ra, tiểu lạc dương nằm úp trên lưng nó. Đuôi Lisbon cũng bắt lửa, tìm mọi người như trôi lên học ngay sau đó bạch ngọc đường ôm triển chiêu hôn mê bất tỉnh nhảy ra khỏi song cửa đội viên sci kinh ngạc hít ngửi một hơi cả cánh tay bạch ngọc đường là lửa mã hán vội vàng cởi áo dập lửa cho bạch ngọc đường bỗng phát hiện ra sự bất thường của anh bạch ngọc đường không nhìn ai cả giống như phát điên mà ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho triển chiêu Giờ thì tất cả bọn người mới nhận ra Triển chiêu đã không còn hít thở Kiếm hộ phách Lạc Dương thần chí dần tỉnh táo hô to Làm thành lâm bắt chú Triển hít kiếm hộ phách Ai nấy tiếp tục hít khí lạnh vào người Thật độc ác làm sao Bạch Ngọc Đường không biết đã phát điên hay là quá bình tĩnh Không phản ứng gì hết Chỉ không ngừng ấn ngực và hô hấp nhân tạo Miệng lặp đi lặp lại hai tiếng Miêu Nhi Không khí phẳng phất mùi khép Cánh tay Bạch Ngọc Đường đã bỏng một bảng da lớn Nhưng thời gian cứ dần trôi Mà Triển Chiêu vẫn không thở Hy vọng dần dần mong manh Lỏng ai cũng lạnh ngắt Bạch chỉ đã muốn ngồi sụp xuống khóc quà Tiếng xe cấp cứu xa xa vang lên Triển Chiêu Đột nhiên ho nhẹ một tiếng Tất cả mọi người ở đây Có lẽ cả đời cũng chưa từng cảm thấy Một tiếng ho khan nào tuyệt vời như thế Miêu Nhi Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ lên hai má triển chiêu Triển chiêu vẫn chưa tỉnh Nhưng ho thêm hai tiếng khe khẽ nữa Có hơi thở Lúc này Bạch Ngọc Đường mới có thể rơi lệ Anh ngã ngồi trên đất Nhưng gương mặt đã tìm ra được nụ cười tưởng mất Nhân viên cứu hộ lập tức đưa triển chiêu Lạc Dương và Bạch Ngọc Đường lên xe cứu thương. Bạch Trì cũng theo xe cứu thương đến bệnh viện. Xe cứu hỏa đã chạy tới. Đội phòng cháy chữa cháy bắt đầu dập lửa. Cả SCI vốn thả hết tin về hướng bệnh viện, nhào nhào lên xe rời đi. Đoàn xe cứu thương đi rồi, Triệu Trình vẫn đứng đó. Anh vẫn còn bàng hoàng. Hình ảnh Bạch Ngọc Đường liên tục ấn ngực triển chiêu, cứu choán hết tâm trí. Lúc này, Lisbon đột nhiên gầm khẽ Nhìn chầm chầm phía sau nhà máy Triệu Trinh nghĩ nghĩ Hai tay đút túi Cùng Lisbon vọt ra sau nhà máy Có một kẻ quần áo tả tơi Đang lén lút nhìn quanh quất đám cháy Gia hiệu đừng lên tiếng với Lisbon Lisbon ngoan ngoãn nghe lời Triệu Trinh mặt không đổi sắc Quan sát hắn Tên đó nhìn tình thế hiện trường Nét mặt dường như có phần bất an Triệu Trinh lại suy nghĩ một chút Vọt ra sau lưng hắn Thình lỉnh gọi Lam Thành Lâm Tên đó rất đầy cả người Quay đầu Nỗi sợ trong mắt hắn tố cáo Cho Triệu Trinh biết Hắn chính là Lam Thành Lâm Mày là ai Lam Thành Lâm để phòng nhìn Triệu Trinh cảnh sát Triệu Trinh nhún vai lắp đầu Giờ Lisbon cũng xuất hiện Ngồi xuống cạnh Triệu Trinh Lam Thành Lâm nhìn con sư tử trắng Châu Phi to lớn Mặt biến sắc Mày muốn gì Lam Thành Lâm móc xuống bên hông Còn chưa kịp nhắm Đã thấy Triệu Trinh vung tay Phi đao quẹt một đường sắc bén vào ngu bàn tay hắn À Lam Thành Lâm kêu ré lên đau đớn Khẩu súng rơi xuống Hắn bắt lấy vết thương trên tay Dựa vào tường Mày muốn bắt tao với cảnh cục Triệu Trinh lắc đầu Mày Mày là người của hắn Lam Thành Lâm càng thêm sợ hãi Khủng hoảng Triệu Trinh cảm thấy rất thú vị Lại lắc đầu Mày Mày rốt cục là ai Lam Thành Lâm nhìn Triệu Trinh trầm chầm, chầm Tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng Triệu Trinh xoa cầm Dường như đang độc thoại Chỉ là Từ bé tới lớn tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào thương tâm đến vậy Giả sử nếu triển chiêu chết thật Không biết bài cọc đường sẽ thế nào Nói tới đây Triệu Trinh dừng lại Nhìn thẳng vào mặt Lam Thành Lâm Mới rồi Vương mặt anh toát lên một thứ biểu cảm rất hả hê Lam Thành Lâm câm nín Hắn nghĩ người trước mặt hắn hình như là người thường Nhưng mà cũng không hoàn toàn giống người thường Biểu cảm hạ hê của anh Khiến tôi rất không thoải mái Triệu Trinh mỉm cười Lấy điện thoại ra Cho nên Tôi cũng muốn hả hê xem sao Mày Mày muốn làm gì Làm Thành Lâm cảm thấy không ổn Tôi muốn anh lãnh một chút giáo huấn Thế thì tôi mới dễ chịu Triệu Trinh cầm điện thoại Gõ nhẹ lên cầm Nhưng mà anh Trông cũng biết nhiều chuyện phết Phải lấy chút thông tin từ anh Để SCI phá án đã Làm Thành Lâm mở to mắt nhìn Triệu Trinh Không do anh muốn làm thế nào Cho nên tôi nghĩ Có một người có lẽ sẽ rất hứng thú với anh Nói rồi bấm máy Bên kia nghe điện Triệu Trinh cười Xin chào Cho tôi gặp bài cầm đường Làm Thành Lâm muốn trốn Nhưng Lisbon cứ như vậy ngồi nhìn hắn Chỉ cần hắn động khẽ Là nhận đủ tiếng sư tử giống kinh người 10 phút sau Một chiếc xe có rèm che màu đen Dừng lại sau lưng Triệu Trinh Cửa xe mở ra Một đôi song sinh bước xuống Đại ca tới bệnh viện rồi Cậu không nói anh ấy cũng không biết chắc là Ngọc Đường không cho người từ quý dày đại ca. Đinh Triệu Lan đi tới, gật đầu với Triệu Trinh. Đại ca như tôi chuyển lời, cảm ơn cậu đã cứu hai đứa em của đại ca. Sau này nếu cậu có chuyện cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì cứ nói. Triệu Trinh gật đầu, cười có thâm ý. Vậy cũng không tệ. Đinh Triệu Huệ không được trầm tính như Triệu Lan, vừa đến đã nhìn chồng chọc Lam Thành Lâm dưới đất. Anh đi đến Việc đầu tiên là đeo cho Lan Thành Lâm một vật như dọ mõm Khiến hắn không thể khép miệng nổi Vỗ nhẹ lên mặt hắn Triệu Huệ ha ha cười Thế này là mày có muốn cũng không thể rồi Vừa nói vừa ghé sắt lại Lạnh lùng Không có nó thì mày cắn lưỡi Tự giải thoát mất Yên tâm Tao nhất định sẽ chiều đãi mày chu đáo Kéo Lan Thành Lâm đang lóc đầu ngồi ngậy Đinh Triệu Lan cũng nói xong lời cảm ơn với Triệu Trinh. Song sinh xoay người lên xe, ngây ngang rời đi. Triệu Trinh tháo cúc cổ sơ mi, cúi đầu nhìn Lisbon, cười. Thực thoải mái, nhỉ. Ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng không bao giờ khiến người ta vui vẻ nổi. Tại phòng bệnh cá nhân, bệnh ngọc đường tay quấn băng gạc thật dày... Ngồi bên giường nhìn triển chiêu đang nằm với mặt nạ thở oxy Lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứ Khẳng định triển chiêu không sao nữa Dứng bệnh hai ngày là có thể xuất viện Đến lúc ấy, Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy sự sống quay lại Sau đó, Bạch Ngọc Đường xử lý vết bỏng rát như kim châm muối sát bên tay trái Anh giơ tay lên nhìn Bản thân cũng phải phì cười Vết bỏng lớn thật Đưa tay nằm lấy bàn tay để ngoài chăn của triển chiêu Cảm giác được sự ấm áp Từ đáy lòng Bạch Ngọc Đường thấy thật thỏa mãn Bác sĩ dục anh uống thuốc giảm đau mấy lần Nhưng anh không muốn Uống thứ ấy rồi sẽ cảm thấy mụ mị Anh muốn mình phải tỉnh táo Để chờ triển chiêu tỉnh lại Mặc kệ cơn đau bỏng rát trên tay Cứ vậy Anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt triển chiêu Thấm thoát bầu trời tối đen rồi lại dần dần sáng đôi mi dài của người ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động đôi mắt kia chậm rãi mở ra có phần mơ màng nhìn anh bạch ngọc đường không quá kích động chỉ thấy dáng vẻ này giống như mỗi sáng tinh mơ triển chiêu thức dậy bạch ngọc đường vuốt nhẹ lên má triển chiêu mỉm cười miêu nhi tỉnh rồi à triển chiêu mở mắt Miệng mướp máy nhưng thấy trên mặt là mặt nạ thở oxy Lộ vẻ bất đắc sĩ Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ đó ra Lại gần Cậu muốn nói gì? Dương, Dương Thằng bé không sao Bạch Ngọc Đường cười Chỉ về chiếc ghế sofa xa xa Lạc Dương đang ngủ trên đó Tối qua chờ cậu suốt đêm Mãi nó mới ngủ Yên tâm gật đầu Triển Chiêu thì thảo nói tiếp Tôi suy nghĩ kỹ rồi Toàn bộ vụ án Từ đầu tới cuối Bạch Ngọc Đường gật đầu Hôn lên trán anh Tôi chưa rõ Cậu nói cho tôi nhé Triển Chiêu cười Được Nhưng mà cậu nấu cơm cho tôi trước đã Tôi đói rồi Ừ Bạch Ngọc Đường gạt mấy sợi tóc loà xòa cho triển chiêu Cậu muốn ăn gì Tôi đều làm cho cậu